Đừng tưởng mình ghê gớm. Bukta Kinton là nhà văn và nhà soạn kịch nổi tiếng của nước Mỹ thế kỷ 20. Hai cuốn tiểu thuyết The Magnificat Amberson và Alice Adam của ông từng được tặng giải thưởng Pulitzer. Trong thời kỳ tên tuổi Bukta Kinton còn nổi đình nổi đám trên văn đàn Mỹ, ông thường hay kể một câu chuyện như sau. Chuyện xảy ra trong một triển lãm các tác phẩm nghệ thuật do Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ tổ chức. Hôm ấy tôi tới với tư cách khách mời đặc biệt. Khi đang đứng trong gian trưng bày, bỗng tôi thấy có hai cô gái chừng 17, 18 tuổi tiến lại trước mặt mình và trên thành xin tôi chữ ký. "Trớc xin lỗi là tôi không mang theo bút máy, liệu tôi có thể dùng bút chì để ký tên được không? Thưa hai cô." Thật ra trong bụng tôi thừa biết hai cô gái sẽ không từ chối việc tôi ký tên bằng bút chì, nhưng tôi chỉ muốn tỏ ra mình có phong thái đại gia, tuy là một nhà văn nổi tiếng mà vẫn khiêm tốn với các bạn độc bình dân. "Dĩ nhiên là được ạ." Quả nhiên hai cô bé vui vẻ đồng ý. Nhìn thấy nét mặt hân hoang phấn khởi của họ, dĩ nhiên tôi rất khoan khoái, tự hào. Một cô gái lấy ra từ ví cuốn sổ bìa cứng gáy mạ vàng rất xinh đẹp đưa cho tôi. Tôi rút bút chì, lịch lãm đề tặng mấy câu khích lệ họ rồi ký tên mình. Sau khi nhìn thấy chữ ký của tôi, cô gái bỗng nhiếu hai hàng lông mày chăm chú nhìn kỹ tôi rồi hỏi. Thế ra ông không phải là Robert Selwood, một à. Ồ. Không phải. Tôi vô cùng tự phụ trả lời, tôi là Bukta Kinton, tác giả cuốn Alice Adam, hai lần đoạt giải Pulitzer. Cô gái liền quay đầu lại phía bạn mình rồi nhún vai bảo: "Mary, cho tớ mượn cái tẩy của cậu một tí." Giây phút ấy, tất cả mọi niềm kiêu hãnh, tự phụ của tôi lập tức tan như bong bóng xà phòng. Từ đó trở đi, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân cho dù mình có tài giỏi đến đâu đi nữa thì cũng chớ bao giờ tưởng rằng mình ghê gớm lắm. Một Robert MS Selwood, 1896-1995 nhà soạn kịch Mỹ bốn lần đoạt giải Pulitzer với các vở kịch Idioser Dealey, 1936, Abraham Lincoln in Illinois, 1939, The Son No Lai, 1940 và truyện tiểu sử Roosevelt and Hopkins, 1949.